trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm đồn nhân có thanh âm trầm trầm vọng vào phò nhân đã đến các thiếu nữ trong nhà lập tức vẻ mặt nghiêm trang quỳ rạp xuống đất nâng kiếm cao hơn đầu đường toàn từ từ đứng dậy ghé tai dặn thượng quan kỳ thượng quan huynh nếu không phải là lúc tối cần thì đừng động võ thượng quan kỳ tra kiếm vào vỏ và nói tại hạ xin chờ mệnh lệnh tiên sinh rồi mới ra tay Đường toàn tùm tìm và nói Không dám Ông ngoảnh đầu nhìn ra Thấy một thiếu phụ toàn thân áo trắng Mà che một tấm lụa đen từ từ đi vào Trong cử chỉ của thiếu phụ này Có tác phong một nhà đại gia Chân bước nhẹ nhàng thùng thình đi vào Thiếu phụ không để ý nhìn đến Đám thiếu nữ đang quỳ mọp để nghinh tiếp mình Đi thẳng lại chỗ đường toàn Và thượng quan kỷ Thiếu phụ mở miệng anh đào Cất tiếng hỏi ngay Trong hai vị đây Ai là Đường Toàn? Nghe lời bà hỏi, rõ giọng chỉ huy, Đường Toàn dạ một tiếng, mở quạt ra đáp ngay. Chính là tại hạ đây. Thiếu phụ áo trắng liền nói: Ta ngưỡng mộ đại danh tiên sinh từ lâu, hiện nay trong võ lâm chỉ còn mình tiên sinh đấu trí với vương phụ tạ. Đường Toàn cười lạt và nói: Hè, Cảm ơn phu nhân đã quá khen, tại hạ rất lấy làm xấu hổ thiếu phụ áo trắng từ từ mở tấm mạng che mặt ra khẽ hỏi tỷ sinh thời nhìn kỹ lại xem còn nhận được ta không đường toàn chuối nhìn thì thấy thiếu phụ mắt phượng lá liễu mắt trong như ngọc miệng tươi như hoa anh đào thật là một bộ mặt khuynh quốc nhưng nước da trắng bợt ông nghĩ mãi không biết đã gặp thiếu phụ này ở đâu liền lắc đầu và đáp xen phu nhân thứ cho tài hạ mắt kém không nhớ ra là tài hạ đã gặp phu nhân ở đâu chưa thiếu phụ áo trắng tùm tìm cười hỏi ngay. Ha ha, tiên sinh không nhớ được sao? Lúc thiếu phụ cười thoáng lộ mi mắt thâm quảng, đường toàn trong lòng xúc động, dường như là người quen. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu, mà không sao nhớ ra được, liền kiên quyết và đắp. Tại hạ tin rằng chưa được gặp phu nhân bao giờ, nếu có thì tất phải nhớ dạ Thiếu phụ áo trắng hạ tấm khăn xa xuống, hỏi lại. Tiên sinh chưa gặp ta lần nào thật sao? Ngừng một lát, thiếu phụ lại tiếp lời. Hỡi ôi, bữa nay tiên sinh tìm được đến đây thì thật là người thông minh vô cùng. Cứ xem việc này, ta cũng biết phu quân ta còn kém hơn tiên sinh rất nhiều. Đường Toàn cười hỏi. Phải chàng phu nhân muốn gặp tại hạ đây? Thiếu phụ áo trắng đáp ngay. Đúng thế đó, ta muốn gặp tiên sinh, nhưng ta không hy vọng lắm. Tiên sinh đến đây thật là quá lòng mong ước của ta Đường Toàn cười nói ha ha ha May mà không để cho phu nhân phải thất vọng song Tài Hạ chưa biết phu nhân có điều chi dạy bảo Thiếu phụ áo trắng liền nói Ta có ba việc muốn hỏi tiên sinh Đường Toàn liền nói Vâng Tài Hạ xin lập tức phúc đáp ngay Phu nhân cho biết việc thứ nhất đi Thiếu phụ áo trắng nói ngay tiền sinh quả có ý chống đối với phu quân ta chẳng. Đường Toàn đáp: Tại hạ xin hỏi cho biết rõ trước, phải chăng phu nhân nói đây là việc Cổn Long Vương? Thiếu phụ áo trắng nói ngay: Ta là Cổn Long Vương hậu. Đường Toàn liền nói: Tại hạ cùng Cổn Long Vương không có ân oán gì với nhau, song Võ Lâm hiện nay chia làm hai phái chính tà và hiện giờ đã thành hai phe đối lập nhau, một còn một mất. Thiếu phụ áo trắng liền nói Đáng tiếc rằng tiên sinh chẳng sống được bao lâu nữa đâu Sau khi tiên sinh chết rồi Còn ai chống đối được với vương phụ ta nữa không? Đường toàn giận mình Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi lại Lời phụ nhân nói đây phải chăng là câu thứ hai? Thiếu phụ áo trắng gật đầu và nói Tiên sinh cho là câu thứ hai cũng được thôi Đường toàn nói Chắc cổn Long Vương cũng biết y thuật của Tài Hạ rồi Trời đất bao la Người cùng Gia Bang lại đông biết bao nhiêu mà kể Chẳng lẽ lại không tìm được linh dược Để kéo dài cuộc sống cho Tài Hạ hay sao Thiếu phụ áo trắng trầm ngâm một lát rồi nói Bây giờ ta bàn đến việc sau cùng Và cũng là việc trọng yếu nhất đây Đường Toàn nói Xin phu nhân cứ nói ra Tài Hạ rửa tai để nghe đây Thiếu phụ áo trắng nói Ta tuy là cổn long vương hậu, nhưng không tán thành việc làm của phu quân ta. Đường toàn liên nói. Lời phu nhân khuyên giải hoặc giả có ý kiến cho y phế bỏ được cái mộng chinh phục võ lâm hay chẳng. Thiếu phụ áo trắng liên nói. Tiền sinh cùng cổn long vương là bạn đồng môn, chẳng lẽ còn chưa biết y là thế nào? than ôi, việc gì y cũng tự quyết, có chịu nghe ai bao giờ đâu. Đường toàn giật mình, nghĩ thầm. Không hiểu sao thiếu phụ lại biết mình đồng môn với cổn Long Vương đấy Người đàn bà bí mật dường như biết rất nhiều việc của ta Bỗng thấy thiếu phụ lại nói Cổn Long Vương không cho ta biết tiên sinh cùng y là bạn đồng môn Đường toàn hỏi Vậy tại sao phu nhân lại biết tài hạ cùng cổn Long Vương là bạn đồng môn Cùng học một thầy Thiếu phụ áo trắng thở dài nói ngay hey, Cái đó có chỉ là lạ Tiên sinh cùng ta quen thuộc nhau lắm, không khác người trong nhà. Con người thông minh tuyệt đỉnh như Đường Toàn mà nghe câu này chẳng biết lạc vào cõi mây mù đến năm dặm. Ông hoang mang không biết trả lời sao, cúi đầu trầm tư. Thiếu phụ áo trắng buồn rầu hỏi ngay: "Thế tiên sinh còn nhớ bữa mai là ngày gì hay không?" Đường Toàn ngơ ngẩn và đáp: "Là ngày gia sư tử nạn." Thiếu phụ áo trắng liền nói: Ta thật không ngờ tiên sinh quả nhiên đến đây thật Đó là cơ hội trăm phần Ta chỉ mong có một hại Thà nội, nếu bữa nay tiên sinh không đến Thì suốt đời chúng ta vĩnh viễn không còn có cơ hội nào gặp lại nhau nỡ đậu Đường toàn cảm thấy trong người phát nhiệt Mồ hôi ra như tắm Ông quả luôn mấy cái rồi hỏi ngay Mấy lời phụ nhân nói tại hạ đây Nghĩ mãi mà không sao hiểu được Thiếu phụ áo trắng lạnh lùng cười nói Cái đó giản dị lắm ha, ha. Giả tỉ như ta chết đi Thì vĩnh viễn còn được bao giờ gặp tiên sinh nữa đấy Đường Toàn vẫn hết trí nhớ ra Để suy nghĩ Mà không nghĩ ra người đàn bà bí mật này là ai Lại cũng không có cách nào để hiểu ý của bà nữa Ông lẳng lặng không nói gì Thiếu phụ áo trắng chờ một lúc Không thấy đường Toàn lên tiếng Liền nói Hỡi ôi Bất luận thế nào mà thân thể tiên sinh suy yếu như vậy cũng không thể chống chọi với phô quân ta được lâu nữa. Vì vậy, tiên sinh cần sớm tìm một người thừa kế sự nghiệp, một là để lưu truyền những điều sở học của mình trong trốn võ hai là để hoàn thành chí nguyện của mình. Song có điều đáng tiếc là người có đủ tài năng để truyền thụ không phải một lúc mà tìm ra được. Vậy tiên sinh cần phải lo liệu trước đi, kẻo đến lúc đến nơi không kịp trở tay. Đường toàn là người tinh thông từng trải bao nhiêu việc Nhưng đều nằm trong kế hoạch của ông đã liệu từ trước Vì thế mà ông có thể ung dung ứng đối bước qua những việc hiểm nghèo như không Dù có bữa này là ông cảm thấy hoang mang Ông cho đối phương nói trước ra những lời của mình Nên thần trí dối loạn Không biết đối phó thế nào Ông thầm nghĩ rằng Nếu để bà ta còn hỏi vạn nữa Thì mình không có cách gì giao hội được tư tưởng của bà ta Chẳng hóa ra mình mỗi lúc một lạc lõng thêm chị bằng mình phải nêu ra mấy vấn đề nan giải để bà ta phải suy nghĩ. Mình cũng nhân cơ hội đó để tìm hiểu ý kiến của bà ta. Đường toàn nghĩ như vậy, không để cho thiếu phụ áo trắng kịp mở miệng, hất hàm hỏi ngay. Thường thế của Khương cô nương đã bớt trựa. Thiếu phụ áo trắng cười hỏi lại. Có phải tiên sinh hiểu con người thân thể ốm yếu, suốt ngày bị ma bệnh ám ảnh đó là Khương cô nương hay không? đường toàn đáp ngay đúng rồi đó thiếu phụ áo trắng liền nói cô ta tuy thể chất yếu đuối lắm bệnh tay không đủ sức chói gà song khương sĩ ẩn gia gia cô lại là một vị cao nhân ít người bì kịp trong giới võ lâm hiện nay đường toàn trong ốc này ra một tia sáng về mặt trở lại ông dung cười hỏi phải chàng phu nhân có ý muốn giao lại cô ta cho tay hạ đây để đưa về cho cha con cô được trùng phùng Cởi mối yêu sầu thương nhớ Đường toàn muốn cướp lời Không để cho thiếu phụ áo trắng đưa ra vấn đề nan giải Quả nhiên thiếu phụ trầm ngâm một lát rồi đáp Dĩ nhiên ta muốn giao cho tiên sinh Xong trước khi giao nàng Tiên sinh phải đoán xem ta là ai đã đi Đường toàn đột nhiên nghiêm nét mặt chắp tay xá dài và nói Hiện giờ tài hạ không được nhàn rỗi đâu Trong lòng rất là ái náy Vì lâu nay chưa được đến trước mộ ân sư tế diện Ông vừa nói Vừa chú ý nghe ngóng Quả nhiên thấy tấm mạng che mặt lay động Rõ ra là thiếu phụ áo trắng cực kỳ cảm xúc Đường toàn ngấm ngầm gật đầu Xong sợ mình có điều lầm lẫn Hỏi tiếp luôn còn Long Vương có hay đến tế diện Trước mộ ân sư hay không Thiếu phụ áo trắng liền đáp Mấy năm đầu Y còn e rè Mỗi khi gặp tuần tiết lại đến tế lễ một lần sau gần mười năm nay vì bận công việc bè bạn y không đến tế mộ vong phu nữa đâu đường toàn khẽ run lên biến đổi sắc mặt thiếu phụ áo trắng biết mình lỡ lời liền vẫy tay bảo đám thị tỳ đứng bên các người hãy lùi ra đi phòng vệ bốn mặt bất luận là ai đều không cho đến gần trong vòng ba trượng ngoài căn nhà này biết chưa bọn thị tỳ vâng dạ lùi ra thiếu phụ áo trắng kéo tấm mạng che mặt xuống buồn rầu và nói còn có một việc là e rằng tiên sinh vẫn chưa biết đâu đường toàn thở dài <cười> việc gì thiếu phụ áo trắng đảo mắt nhìn thượng quan kỳ muốn nói lại thôi đường toàn phe phẩy cái quạt và nói xin phu nhân cứ yên trí nói cho tại hạ hay thượng quan huynh đây là bạn chi kỷ với tại hạ thiếu phụ áo trắng liền nói đến bây giờ mà tiên sinh còn gọi ta bằng phu nhân nữa sao đường toàn lại đáp về phu nhân địa vị cổn long vương hậu thiếu phụ áo trắng nở một nụ cười chua chát và nói cổn long vương đã lừa ta rồi thiếu phụ thở dài không nói nữa đường toàn khẽ ho một tiếng gợi chuyện khi ân sư còn tại thế có đề cập đến một lần đồn nhân ông không nói hết lời cổn long vương hậu liền hỏi đề cập đến chuyện chị Đường Toàn đáp ngay Đề cập đến sư muội Cổ Long Vương Hậu lại nở một nụ cười thê lương Lấy ra một chiếc vòng ngọc hỏi ngay "Sơ Huynh có nhìn nhận ra vật này hay không? Rồi cầm đưa cho Đường Toàn Đường Toàn giơ quạt ra đón lấy vòng ngọc Xa lệ và nói Nhìn, nhìn thấy vật này lại chạy niềm nhớ tới mẫu thân Đây là một di vật của vong mẫu để lại cho tiểu Huynh Thiếu phụ áo trắng liền nói Sư huynh có biết tại sao vật này lại lọt vào tay tiểu mội hay không Đường toàn đáp ngay Ngày trước ân sư bảo sư huynh đưa cho người Còn tại sao lại đến tay sư mội thì tiểu huynh không biết được đâu Thiếu phụ áo trắng liền nói Gia Gia cầm vòng ngọc này đưa cho tiểu mội Người lại bảo đó là một tín vật về việc hôn nhân của tiểu mội Đường toàn ru lên và nói Tiểu Tiểu huynh không thấy ân sư nói đến việc này Hồ Phù áo trắng đột nhiên tuôn đôi dòng lệ và nói: gia gia tuy chưa nói cho sư huynh hay, nhưng đã bảo rõ sự tình với tiểu muội là ngày sư huynh ra khỏi trường môn sẽ làm lễ thành thân cho đôi ta. Ngờ đâu tai họa ở trong nhà xảy ra, gia phụ bị Cổn Long Vương đánh thuốc độc chết đi. Thà ôi, y hại phụ thân rồi lại đổ tội lên đầu sư huynh, đồng thời gạt tiểu muội theo ý." Đường Toàn nấc lên một tiếng thở dài và nói: hey. Y làm việc giết thầy phản nghịch thiên luân, tiểu huynh đã biết rồi. Nhưng còn việc lừa gạt sư muội thì tiểu huynh chưa biết. Nguyên đường toàn là bậc kỳ tài, song lại là người cố chấp cẩn thận dị thường. Thời ông theo thầy học nghệ, trong tâm không có ý lăng nhăng. Đối với việc nhà thầy, ông không dám bao giờ. Thậm chí có vị sư muội kiều diễm là thế mà ông cũng không biết nữa. Bỗng nghe thiếu phụ áo trắng thở dài và nói: "Hai". Hey. Hồi ấy, tiểu muội bị y khéo lừa gạt, trong lòng rất đỗi căm hờn sư huynh, ngày đêm dục y hạ sát sư huynh để báo thù cho thân phụ, nhưng đều bị y nói dối là sư huynh trốn biệt, không thể mỗi lúc mà tìm ngay được. Đáng thương cho tiểu muội bị y lừa gạt mười mấy năm trời. Trong thời gian này, tiểu muội giúp y chủ tính kế hoạch, mưu đồ đại sự, đã triệt hạ được bao nhiêu tay cao thủ để chuẩn bị việc phục thù cho vong phụ. Đường Toàn cười lạt và nói: <cười> có phải y biểu với sư muội là tiểu huynh đã quy đầu cùng Gia Bang để nhờ người che chở cho mình? Thiếu phụ áo trắng nói ngay. Đúng thế đó, y biểu bang chúa cùng Gia Bang là Âu Dương Thống, võ công rất cao cường. Dưới trướng lại có lắm tay cao thủ. Thực lực cùng Gia Bang hơn cả các môn phái hiện nay. Sơ huynh đã gửi thân tại đó thì không thể một sớm một hôm mà bắt sống cho được. Muốn giết sư huynh cần phải tiêu diệt cùng Gia Bang trước. Hỡi ôi, đôi ta tuy là huynh muội mà chưa từng thấy mặt nhau Tiểu muội chỉ được nghe ở miệng Gia Gia tả hình dạng siêu huynh mà thôi Người còn biểu siêu huynh yểu tướng, khó lòng thọ quá được 40 tuổi Đường toàn nói Lời ân sư quả không lầm, tiểu huynh cũng tự biết mình tận số đến nơi rồi Thiếu phụ áo trắng lại nói Hỡi ôi, ai ngờ Gia Gia tiểu muội là người tài trí như vậy Cũng không phân biệt được kẻ tốt người xấu Đường Toàn nói ngay Cổn Long Vương có tính chất đặc biệt Chẳng những hay về võ công Mà văn tài sách lược cũng chẳng kém tiểu huynh Huống chi y lòng dạ thâm trầm Rất khéo ngụy chẳng Y đã biết võ nghệ rồi mới nhập môn Và võ công y cũng suýt soát sư phụ Tuy sư phụ đã phát giác ra Giá tính của y khó mà cây quản cho được Sau người nghĩ tình thay trò Không nỡ hạ thủ giết y Thiếu phụ áo trắng lại nói không ngờ ra ra chỉ vì đem lòng yêu kẻ có tài mà nên nỗi bi lụy thê thảm thiếu phụ thở dài nói tiếp y hey, xây dựng vương phủ kết nạp nhiều vây cánh phong hầu bái tướng rõ ràng sắp làm phản đến nơi tiểu muội tuy chẳng đếm xỉa gì đến hành vi của y song rất ân hận mình đã hết lòng giúp kẻ thù giết cha với hy vọng sẽ bắt được sư huynh một ngày gần đây để tế diện trước vong linh tiên phụ Đường toàn khẽ thở dài nói tiếp Với tài kiêm văn võ của y mà làm việc đoan chính Thì bước đường công danh thành bậc trung thần lương tướng chẳng ai là khó Nếu y muốn buôn tẩu giang hồ cũng thừa sức làm tôn sư một phái Thiếu phụ áo trắng đột nhiên ngắt lời Tình trạng lúc này thì giờ rất quý Ta chỉ bàn đến việc trọng yếu mà thôi Đường toàn lặp lại Thế việc trọng yếu gì? Rồi ông không biết nói gì thêm nữa Cổn Long Vương Hậu khẽ thở dài và nói Tiểu muội có điều gì trong tâm xin trình bày cho hết thôi Đường toàn dục ngay Sư muội cứ nói đi Cổn Long Vương Hậu nói Đến năm ngoái Tiểu muội thấy y có lần nói dối Mới đem lòng ngờ vực Y là người thâm hiểm lại rất cẩn thận Thủy Trung không hề tiết lộ những điều bí ẩn bao giờ Mấy hôm trước đây Y say rượu lỡ lời đem việc giết thầy nói ra dễ nhân là tiểu muội bày kế cho y uống sạch phu nhân đưa mắt nhìn đường toàn thấy ông về mặt nghiêm nghị không nói gì bà lại nói tiếp ngay lúc ấy tiểu muội muốn hạ độc thủ giết y sau nghĩ đến mười mấy năm nên nghĩa vợ chồng thế nào cũng bị người ta gán cho mình tội mưu hại thân phụ chính vì mình phân vân không quyết đoán để lỡ mất cơ hội giết y là còn bị y hạ độc thủ nữa là khác đường toàn khẽ dứt lên một tiếng buồn rầu và nói Sư mội bị y hạ độc thủ rồi sao Cổn Long Vương Hậu nở một nụ cười chua chát và nói Y đã phóng độc châm vào đường huyệt đạo khắp mình tiểu mội Và không thể sống qua giờ tí đêm nay. Đường toàn ngậm ngùi thở dài và nói hey, Sư mội đưa những chỗ bị thương cho tiểu huynh coi thử xem còn cứu được nữa không Cổn Long Vương Hậu nhăn nhó cười đáp Không được đâu Sư huynh bất tất nhọc lòng vô ích đi Dù ra ra có tái sinh cũng không cứu được tiểu muội nữa rồi. Cổn Long Vương Hậu ngừng một lát rồi nói tiếp. Trước lúc lầm trùng, tiểu muội còn được đem hết những nỗi ưu uất trong lòng bấy lâu nói với sư huynh cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Bỗng nghe ngoài cổng có mấy tiếng quát tháo vọng vào. Cổn Long Vương Hậu liền nói. Có người đến rồi đó, không biết là hạng người nào. Đường Toan nói tiểu huynh đoán không phải là nhân vật cùng gia bạn cổ long vương hậu nhăn nhó cười nói hỡi ôi tiểu muội mong rằng chính cổ long vương đến đậy đường toàn giật mình nhưng rồi lại tủm tìm cười hỏi sao vậy chứ cổ long vương hậu liền nói tiểu muội muốn được chứng kiến có người bội phản y rồi muội chết cũng mãn nguyện bỗng thấy mấy tiếng phụ nữ thét tên hết người này đến tên người kia lại có tiếng khí giới chạm nhau chát chúa đường toàn đồn nhiên nhớ đến mục đích cuộc di chuyển này ngửa mặt thở dài hỏi ngay sư muội có dẫn khương cô nương tới đây hay không cổn long vương hậu liền đáp đến đây rồi nhưng tiểu muội sợ phu quân không kể gì đến tình nghĩa đồn nhiên biến đổi lòng dạ nên đem nàng giấu một nơi rồi đường toàn hỏi ngay giấu tại đâu cổn long vương hậu liền đáp chỗ này rất kín đáo Cổn Long Vương chắc không tìm ra được ngay Đường Toàn trong lòng nóng này hỏi tiếp Có xa đây không? Cổn Long Vương hậu đáp ngay Gần đây thôi chứ không xa Bỗng lại có tiếng thét lanh lành Mới nghe biết ngay là tiếng con gái Đường Toàn nói ngay Thị tề của sư muội bị thương rồi đó Võ công người mới đến lợi hại lắm Thượng Quan Kỳ nói ngay Tại hạ thử ra xem sao Cổn Long Vương Hậu nói ngay Không cần đâu Trong bọn thị tỳ của ta Có hai tên đã bị Cổn Long Vương dùng thuốc độc chi phối Chúng thường đem những điều bí mật của ta Báo cáo với Cổn Long Vương À tưởng ta không biết song sự thật ta biết cả rồi Có điều chúng bị thuốc độc Chứ không phải bản tâm phản chủ Nên ta cũng bỏ mặc. Và lúc đó ta cũng chưa có lòng bội phản Cổn Long Vương Sau ngày nay tình thế khác hẳn Ta đã ngầm đặt mấy tên thị nữ thân tín mượn cơ hội giết chúng đi." đường toàn hỏi ngay sao vậy chứ cẩn long vương hậu buồn và đáp tiểu muội đã không có cách gì ra tay báo thù cho thân phụ nên trước khi tiểu muội chết đi đã xếp đặt trước tiểu muội không giết y được thì cũng phải làm cho y ăn không ngon ngủ không yên bên ngoài tiếng binh khí mỗi lúc một thêm hỗn loạn có vẻ đang tranh đấu quyết liệt cẩn long vương hậu hơi biến sắc mặt không nói nữa chú ý nghe rồi thốt nhiên thở dài và nói Hey, dường như số người bên ngoài không phải ít đâu Chẳng lẽ bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đã đến Đường Toàn tùm tìm cười nói Chắc thế đó Cổn Long Vương hậu sắc mặt tỏ vẻ lo âu Khẽ thở dài và nói Tiểu mội đã hết sức che giấu hành tông Vậy mà không thoát khỏi tai mắt bọn chúng Đường Toàn nói ngay sơ mội là dòng phượng giữa loài người Thông minh tuyệt đỉnh song bất luận về võ công hay về miêu kế So với cổn Long Vương Hãy còn kém một bậc Đường toàn tùm tìm cười nói tiếp Hè hè Thực ra lúc sư muội đến đây Tiểu huynh đã biết chắc cổn Long Vương thế nào Cũng đánh lông tìm vết đến sau Cổn Long Vương hậu ngẩn người ra Bỗng nghe bên ngoài có tiếng quá to Mấy con tiện tỳ này Học đòi châu chấu đã xẻ Chúng mày không muốn sống nữa sao Nghe thanh âm cũng biết ngay là một tay võ nghệ không vừa Tiếp theo là tiếng một cô gái thét lên lanh lạnh Khiến người nghe phải ớn ra gà. Đường toàn than rằng Lại một mạng người vô tội chết oan Vì bọn thủ hạ của cổn Long Vượng Sư muội không đau lòng hay sao Vương hậu nở một nụ cười thê lương và đắp Sinh mệnh tiểu muội không còn mấy chốc Con người đã đến lúc này thì không bận tâm việc gì nữa đâu Đường toàn hỏi ngay giả tỷ cả sáu tên thị tỳ bị chết hết thì sao cổn long vương hậu buồn rầu và nói sáu ả thị tỳ này đã kể cận tiểu muội lâu năm tuy địa vị khác nhau song tình chẳng khác chi ruột thịt tiểu muội chết đi thì bọn chúng cũng không sống nữa đâu đột nhiên bên ngoài có tiếng đàn ông kêu rú lên cái con tiện tỳ này mi liều mạng hay sao lại có tiếng một người con gái lanh lảnh đáp ngay Bọn ta chiến đấu cho đến người cuối cùng Dù còn một tay cũng chẳng chịu thôi Bọn khốn khiếp các người Đừng hòng đi quá giới hạn một bước đi Tiếng quát tháo liên tiếp không ngớt Khiến người nghe phải khiếp sợ Đường toàn thờ dài nói tiếp hey, Thật là những cô gái nghĩa liệt Lòng dạ sát son Đáng là vị cân quắc anh hùng Chẳng kém gì bọn mày dậu." Còn Long Vương Hậu buồn rười rượi và nói Tình thế đã khẩn cấp như vậy rồi Tiểu muội chẳng kể gì sống chết nữa, sống có đèo. Đột nhiên nàng giơ tay lên lau nước mắt rồi không nói nữa. Đường toàn hỏi ngay, Điều chi vậy? Cổn Long Vương hậu từ từ cúi đầu xuống và nói, Tiểu muội chỉ còn lo cho sự an nguy của sư huynh mà thôi. Đường toàn ngửa mặt lên cười nói, ha, ha, ha, ha. sống chết có gì quan hệ mà sư muội phải nhọc lòng hổ ấn chị. Ông Nghiêm né mặt gần rộng và nói Dù bọn chúng có sấn vào đây vì ta đã giết nổi tiểu huynh Còn Long Vương Hậu dầu dầu né mặt nói ngay Tiểu mội cũng biết rồi, sư huynh tuy không đủ sức trói chặt con gà song có dung khí phục được sư tử Tiểu mội không ngờ con người yếu đuối như sư huynh mà lại có gan dạ ghê gớm đến thế Đường Toàn nói ngay Sư mội quá khen Còn Long Vương Hậu thở dài nói tiếp mọi bài đặt gặp nhau ở đây nhưng tiểu muội không đoán chắc được sư huynh có đến hay không. tiểu muội đã dẫn dụ cho sư huynh đến thì tiểu muội còn mặt mũi nào trông thấy gia gia ở suối vàng đây. đường toa nói, dù tiểu huynh có sao đi chăng nữa thì cũng là tự huynh chui đầu vào trong có lý đầu lại oán trách sư muội. còn long vương hậu liền nói, nếu sư huynh sơ hở một chút hoặc thiếu đảm lược chắc đã chẳng tìm đến đây. Bỗng một tiếng khí giới chạm nhau choang choảng, lẫn với tiếng người la ó om sòm, mà trong nhà hai người vẫn ung dung đàm luận. Thượng quan kỳ Thủy Trung vẫn ngồi yên lặng nghe chuyện, dường như chẳng quan tâm gì đến tình thế hiểm ác bên ngoài. Thôn nhiên, chàng nói xen vào. Có một điều là tại hạ khó tịn. Đường Toàn hỏi ngay. Điều trị Thượng quan kỳ liền đáp. Chẳng lẽ tiên sinh dùng thuật tiên thiên thần số tính ra mà biết được đến đúng chỗ này Đường Toàn cười nói Hê hê hê hê Đó là tài hạ muốn che mắt mọi người Tiên thiên thần số dù có ứng nghiệm thì cũng chỉ tính được đến sự hung cát của con người Chứ đâu lại thần diệu đến thế Cổn Long Vương Hậu thở dài nói tiếp Hê hey, Sơ huynh đã tính về tiên thiên thần số thì hẳn biết đường gần lành tránh dữ và đã không đến chỗ nguy hiểm này. đường toàn cười nói ngay ha ha ha bình sinh tiểu huynh chưa bao giờ để tâm đến sự an nguy cho chính thân mình nên cũng chẳng bao giờ tính đến chuyện cát hùng. cẩn long vương hậu liền nói giỏi mưu việc cho người vụng tính toán cho mình một đời sư huynh chỉ hy sinh cho người nhưng lúc này nên nghĩ đến mình một chút đi phải tính sao cho thoát khỏi nơi này Đường toàn chưa kịp đáp thì Thượng quan Kỳ đã lên tiếng Bên ngoài dù có thiên binh vạn mã Tài hạ cũng xin hết sức hộ tống cho đường tiên sinh được an toàn ra vệ Còn Long Vương Hậu nét mặt đầy u sầu Bóng từ từ thoáng lộ vẻ tươi cười và nói Thật là một bậc thiếu niên anh hùng Sư huynh ta tài ngang với gia cát võ hầu Thì hào hán cũng có đảm lược như triệu tử long Trước khi ta chết đi còn được thấy hai vị hào kiệt Thì cuộc đời cũng không đến nỗi uổng phí thượng quan kỳ thẹn đỏ mặt lên nói lời khiêm tốn đột nhiên một tiếng gầm vọng lên không gian người đã vào đến trước cửa căn nhà tranh thượng quan kỳ quay phát lại xông ra ngoài cửa thì thấy một đại hán thân mình máu chảy đầm đìa xông vào đến cửa chàng lớn tiếng và quát cốt ngay để chàng toan phóng trưởng ra nhưng đại hán mới đến gần cửa đã ngã lăn xuống đất trên lưng gã một mũi kiếm đâm vào còn rát ở đó chàng ngoái đầu lại xem thì cẩn long vương hậu đã đứng lên đường toàn vẫn thản nhiên bình tĩnh ngồi không nhúc nhích thượng quan kỳ lầm bẩm lá gan tiên sinh này khiếp thật có lẽ đúc bằng sắt cũng nện bỗng thấy cổn long vương hậu đã rời gót tới cửa sổ đưa mắt nhìn ra buồn rầu và nói chỉ trong khoảnh khắc là chúng sẽ xông vào đây nguyên bà nhìn ra xa thấy đám thị tì của mình chết cả chỉ còn lại có ba người Ba người này chạy tới chạy lui Để chống trọi với đám đại hán võ trang Bao vây tám mặt bốn phương. Xem chừng chúng đã gần kiệt sức Khó bề chống đỡ Bà lại thấy một thị nữ áo trắng Đã nằm lăn dưới đất bỗng xoay mình nhỏ dậy Lượm lấy thanh đao nhảy sổ vào bên địch Chẳng những người thị đầy mình máu tươi Đầu tóc tán loạn Mà tay trái không cử động được nữa Nhưng thị vẫn còn trí phân đấu cuột cường Không kể gì sống chết Tay phải vung đao chém một đại hán áo đen đại hán không ngờ người thị đã bị trọng thương lại còn liều mạng gã sợ quá thộ mặt ra quên cả né tránh ánh đao lóe lên máu tươi vọt ra gã đại hán rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn dưới đất Thị nữ áo trắng chém trúng ngay gã đại hán rồi người thị siêu đi hai cái sức thị đã kiệt không rút được lưỡi đao chém ngập vào bảo vai đại hán một gã đại hán đứng bên lớn tiếng quát to cái con tiện tỳ này gớm thật Rồi phòng cước đá vào bụng thị nữ Thị nữ rú lên một tiếng Tấm thân mềm mại văng đi tám chín thước Rồi rớt xuống đất Thị còn cố gượng lại đứng dậy đánh nữa Nhưng cờ mình mãi mà không đứng lên cho nổi Còn Long Vương Hậu đứng ngay người ra trước cửa sổ Xa nước mắt Thượng Quan Kỳ đột nhiên quay lại hỏi ngay Phổ nhân có chuyện gì nói với Đường Tiên Sinh nữa không? Còn Long Vương Hậu gật đầu chứ không nói gì Thượng Quan Kỳ nói tiếp Tại hạ ra ngoài ngăn giặc để phu nhân được bình yên nói chuyện Cổn Long Vương Hậu khẽ thở dài và nói Hào hán mình mang trọng trách hộ vệ đường tiên sinh trở nên mạo hiểm Thượng quan kỳ dõng dạc và nói Phu nhân cứ yên tâm đi Tại hạ giết bớt tên ác hán để bọn thị nữ của phu nhân đỡ phải đuối sức Chống chọi với số địch quá đông rồi lập tức vào ngay Chưa dứt lời, chàng đã nhảy vọt ra như chim hải yến lướt sóng. Chàng rút thanh trường kiếm ở sau lưng đại hán nằm chết trước cửa. Rồi tiện đà lan đi mấy vòng, xong lại chiến trường thảm khốc. Cổ Long Vương Hậu buồn miệng khen ngay. Võ công tuyệt diệu, đảm lược hơn người. Rồi từ từ quay lại nói với Đường Toàn. Tiểu muội không ngờ sư huynh có một cánh tay như trạng. Đường Toàn liên nói. Ý thật là một con rồng trong nhân gian... Chỉ tiếc rằng cùng gia bang vô phước không có được thần tài như vậy mà thôi. Cổn Long Vương Hậu ngạc nhiên hỏi ngay. Ý không phải là người cùng gia bang sao lại vì huynh mà tận tâm đến thế. Thật là một việc không ai ngờ tới. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng đàn ông rú lên rất thê thảm. Tiếng rú chưa dứt thì thượng quan kỳ đã phi thân nhảy vào. chàng buông tiếng cười sang sảng và nói. Hê hê hê bên địch chỉ còn có ba gã xin phu nhân cứ yên lòng nói chuyện đi. Thanh trường kiếm ở trong tay chàng đầy những máu tươi, mà chân người không dính một vết máu, thế thì đủ biết chàng vung kiếm chém nhanh hơn chớp giật. Cổ Long Vương hậu du lên hỏi ngay. Ta chưa nói được câu nào mà Hảo Hán đã giết được bốn năm gã bọn chúng rồi sao? Thượng quan Kỳ liền nói: tại hạ không dám kể công, vì trong số đó có hai gã bị thị tì của phu nhận. Chưa rứt lời, bỗng nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa rồn rập Mấy gã đại hán phóng ngựa đến Thượng quan kỳ không cười nữa và nói Sợ tình đã đến lúc khẩn cấp rồi đó Còn điều gì hệ trọng, xin phu nhân nói mau đi Thượng quan kỳ chưa rứt lời, chàng đã băng mình ra ngoài cửa sổ Chàng đi đến đâu, máu tươi ở lưới kiếm nhỏ xuống tới đó Vấy cả vào cửa sổ Cổn Long Vương Hậu nét mặt nghiêm trọng và nói cổn long vương nhất tâm muốn thu dụng khương sĩ ẩn nên y đã nghĩ kế hoạch bắt giữ khương cô nương hòng uy hiếp lão phải cuối đầu nghe lệnh của mình phu nhân biết rằng nguy cấp đã đến nơi nên nói vào đề ngay lập tức đường toàn cầm mắt nhấp nháy chú ý lắng nghe không hỏi sen vào để cắt đứt câu chuyện cổn long vương hậu nói tiếp tiểu mọi biết được âm mưu của y liền tìm cách cướp con gái khương sĩ ẩn trước một mặt phá gian lều của y Một mặt làm cho y lúc nào cũng để tâm đến việc này, không yên lòng được. Vương hậu thở dài nói tiếp. Hey, lúc này tiểu muội đã giấu Khương Cô Nương vào một nơi rất an toàn, y không thể nào kiếm ra được. Tiểu muội cho sư huynh hai nơi đó, nếu sư huynh bị mắc vào tay y thì có thể lấy việc này để chi phối y, khiến y không dám hạ sát sư huynh. Đường toàn lắc đầu và nói. Dù y vĩnh viễn không tìm thấy Khương Cô Nương cũng đành. Chứ không khi nào chịu buông tha cho tiểu huynh đậu. Cổn Long Vương Hậu ngẩn người ra và nói. Dù sao sư huynh cũng ghi nhớ lấy địa phương đó đi. Đường Toàn nói ngay. Dĩ nhiên là phải thế. Cổn Long Vương Hậu lại nhìn ra cửa sổ và nói. Địa phương đó trừ tiểu muội ra không còn ai biết rõ. Ấy cũng vì tiểu muội không tin được ai là người có thể giữ bí mật mồm miệng trước Cổn Long Vượng. Vương Hậu ngừng một lát lại nói tiếp. Địa phương đó chính là Đường Toàn đột nhiên ngắt lời Khoan đã, sư muội hãy gọi Thượng Quan Kỳ về rồi hãy nói Cổn Long Vương Hậu liền hỏi Tại sao vậy? Đường Toàn nghiêm nét mặt và nói Vì vạn nhất có điều bất hạnh xảy đến cho Tiểu Huynh Thì còn Thượng Quan Kỳ biết chỗ mà tìm cô ta Không thì vụ bí mật này vĩnh viễn bị mai một Cổn Long Vương Hậu nói ngay Sở Huynh làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận, thật không ai bề kịp. Rồi phu nhân quay ra lớn tiếng gọi ngay. "Thượng quan Kỳ, Hào Hán, hãy trở về đã đi." Tiếng gọi vừa dứt, cửa sổ có tiếng gió vang lên, Thượng quan Kỳ đã nhảy vào, mình chàng còn rỉ máu tươi ra, trên trán đọng mấy giọt mồ hôi, chàng hỏi. "Có điều trị?" Rồi giơ tay quét mồ hôi, máu tươi ở lưỡi kiếm cũng nhỏ giọt xuống đất. Còn Long Vương hậu nói ngay, hào hán nghe kỹ đậy ở đây đi thẳng về mé tây đến một khu rừng táo trong khu rừng này có một căn nhà ở của gã nông phụ hào hán vào đó thoạt tiên hỏi gã trong rừng táo của ngươi có bao nhiêu quả thế rồi hào hán bảo gã dẫn đi thượng quan kỳ nóng nảy không nhìn được hỏi lại phải chăng đó là chỗ giấu khương cô nượm cổn long vương hậu nói ngay gã dẫn hào hán đi tìm một lão tiểu phụ lão tiểu phu này là một người già trên lưng có biếu. Hào Hán thấy lão rồi thì lập tức cho gã nông phu về đi. Nông phu đi xa rồi, lão tiều sẽ dẫn Hào Hán đến một trà đình. Hào Hán nhớ kỹ trước mặt trà đình có con sông nhỏ, sông này rất nhiều cá, hàng ngày vô số thuyền trai đến đánh cá. Hào Hán cũng chờ cho lão tiểu phu trở về rồi, hãy đứng trên bờ sông lớn tiếng gọi tọ mua cá đây, dễ nhiên sẽ có nhiều thuyền bơi lại hào hán thấy thuyền có người trột mắt thì hỏi y bảy con cá lấy bao nhiêu tiền nếu y đáp chúng cứ tám con là ba lạng bạc bấy giờ hào hán hãy nhảy xuống thuyền thượng quan kỳ nghe phu nhân nói dài dòng phức tạp không khỏi trao mày cổn long vương hậu đưa mắt nhìn chiến cuộc bên ngoài cửa sổ và nói cổn long vương tâm địa thâm trầm lại hấp thu được rất nhiều môn chân truyền của gia gia tạ tuy y không hơn được đường sư huynh song so với bọn người cơ chí võ lâm thì chưa có ai bằng y nếu như không an bài cẩn thận như vậy thì làm sao che được tai mắt của y đậy thượng quan kỳ đột nhiên quát lên một tiếng tung mình nhảy qua cửa sổ đường toàn cùng cổn long vương hậu ngoảnh đầu nhìn ra thấy chàng vung cây trường kiếm ánh hào quang lấp loáng chém luôn ba gã đại hán võ trang ba ả nữ tỳ xem chừng như không thể chống chọi được nữa Bỗng thấy thượng quan kỳ vung kiếm giết giặc Mau lẹ dị thường Thì đột nhiên tinh thần lại phấn chấn Biến đổi ngay được thế kiếm Chiến cục sắp tan vỡ đã vững vàng lại ngay Cổn Long Vương Hậu khen rằng Chàng này kêu hùng thiện chiến Võ công tuyệt luận Bọn thị vệ áo đen này Dẫu là những tay cao thủ trong đội thị vệ của cổn Long Vương Chàng mới đánh ba hiệp Mà đã giết luôn được ba gã Bỗng thấy thượng quan kỳ xoay lệnh nhảy vào trong nhà Thanh trường kiếm máu tươi còn đang nhỏ giọt. Đường toàn tựa cửa nhìn ra, nghiêm nghị dục ngay. Sư muội nói mau đi, cổ Long Vương đã bắt đầu bày những trận thế kỳ lạ ở xung quanh căn nhà này đúng không? Cổ Long Vương hậu liền nói. Nhưng xem ra y chưa muốn hạ sát sư Huỳnh ngậy. Đường toàn cười lạt nói ngay. Ha, ha, ha. Phương pháp này so với việc y hạ sát chúng ta ngay còn độc địa hơn nhiều. Thượng Quan Kỳ tuy chưa hiểu ý đường toàn, nhưng cũng không hỏi vặn Cổn Long Vương Hậu nở một nụ cười cay đắng và nói, ha ha ha ồ, ý muốn bôi nhọ tấm lòng thanh bạch ra ra, tiểu muội cũng bị tổn thượng. Thật là con người thâm độc trên đời chưa ai có bằng. Ngừng một lát, Vương Hậu lại nói tiếp. Người ngư ông trồn một mắt dẫn hảo hán đến một thôn trang của giới trải lưới. Trong thôn trang này có một mụ già tóc bạc phơ, Mộ hỏi hào hán, lưới có bao nhiêu mắt thì hào hán bảo mộ, bọn ta vâng mệnh vương hậu đến đây. Nếu mộ hỏi lại, niên canh vương hậu thì lập tức hào hán duỗi ba ngón tay ra, một bàn tay úp, một bàn tay ngửa, xoay luôn hai cái và nhìn kỹ phản ứng của mộ ta. Nếu mộ rút trong bọc da nửa cái châm ngọc thì hào hán cầm lấy chạy ngay về phía chính đông chừng bốn năm dặm sẽ đến một cánh đồng cỏ xanh tươi. Trong cánh đồng cỏ này có rất nhiều mục đồng hào Hán gọi lên tiếng thật tỏ Mua dê đây, mua dê đây Nếu có người chạy đến hỏi Mỗi con dê bao nhiêu tiền Thì hào Hán đáp là 3.330 đồng Người đó sẽ dẫn hào Hán đến một nơi bí mật hào Hán đưa cây châm ngọc gãy ra Là có thể gặp được Khương Cô Nượng Đường Toàn khẽ hỏi Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Huynh đã nhớ chưa Thượng Quan Kỳ đáp ngay Tại hạ nhớ kỹ rồi Đường Toàn Liên nói Giả tỷ mà Tại hạ gặp chuyện bất chắc Thì Thượng Quan Huynh Cứu Khương Cô Nương Về giao lại cho bang chủ cùng gia bạn. Thượng Quan Kỳ bèn nói Tiên sinh sao nói gở làm vậy Thượng Quan Kỳ này còn sống giờ nào Là có thể bảo vệ cho tiên sinh Vô sự giờ ấy Dù cổ Long Vương có thân hành lâm trận Tại hạ cũng quyết cùng y một trận tử chiến Tại hạ có chết đi thì cũng chết ở trước mặt tiên sinh. Đường Toàn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Cổn Long Vương muốn vây hãm chúng ta ở đây." Cổn Long Vương hậu liền nói: "Thật là tiểu muội làm hại sư huynh mất rồi." Đường Toàn cười nói: "Ha ha, tiểu huynh tự nguyện đến đây, không can gì đến sư muội." Giữa lúc ấy, bọn đại hán áo đen đang công kích mãnh liệt, định xông vào nhà tranh, đột nhiên rút lui. Bỏ lại mười mấy cái sát chết ngổn ngang trên mặt đất Máu dây loang lộ Coi rất thương tâm Cổn long vương hậu đột nhiên nghiêm nét mặt Vỗ tay ba cái Tám gã đại hán đầu báo Ở hai bên ám thất theo nhau chạy ra Gã nào cũng võ trang lưng đeo binh khí Nghiêng mình thi lễ trước cổn long vương hậu Rồi thong tay xuống đứng sang một bên Đường toàn đào mắt nhìn Tám gã đại hán hỏi ngay Các vị đây có phải chăng Là người tâm phúc của sư muội Còn Long Vương Hậu nghiêm nghị và đáp. Họ đều bị Cổn Long Vương tử đã được tiểu muội giải cứu và ngâm cho uống thuốc giải độc. Theo ý nghĩ của tiểu muội thì bọn họ đáng được kẻ vào hàng tâm phúc của tiểu muội. Tám gã khom lưng và nói. Vương Hậu sai bảo điều gì, dù môn thác, bọn thuộc hạ cũng không dám từ chối. Cổn Long Vương Hậu chăm chú nhìn Đường Toàn, nghiêm sắc mặt và nói. sợ huynh, nên đi thôi." Hiện giờ Cổ Long Vương bày trận thế chưa được ấn định, May có thể xung đột ra khỏi vòng vậy. Đường Toàn trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Còn sư muội muốn ở lại đây hay sao?" Cổ Long Vương hậu đáp ngay: "Đừng nói tiểu muội đã bị Cổ Long Vương phóng độc trâm vào 12 huyệt đạo sắp chết đến nơi rồi, dù có còn sống lâu nữa cũng không thể theo sư huynh được động Đường Toàn nói ngay: "Sư muội nói phải đó." Cổn Long Vương đã vây hãm chúng ta vào chỗ này, y sẽ tìm cách phao tin khắp thiên hạ để cho các đồng đạo trong võ lâm đều nhận lầm đôi ta làm điều bị ổi, để bôi nhọ tấm lòng trong trắng của sư muội. Cổn Long Vương hậu liền nói: "Chính vì thế tiểu muội khuyên sư huynh phải đi đi, đừng để mắc vào mưu sâu kế độc của y." Đường Toàn đột nhiên nghiến răng và nói: "Tiểu huynh tôi biết y là kẻ ác độc." Nhưng Thủy Trung trong lòng vẫn không bỏ được tình nghĩa anh em đồng đạo Thực không nỡ hạ độc thủ Nhưng xem ra hành vi bữa nay thì rõ ràng Y không phải là con người nữa rồi Tiểu Huynh không giết quân mọi rợ này Thì còn mặt mũi nào dám nhìn thấy vong linh ân sư nữa đậy. Cổn Long Vương Hậu nhăn nhó cười nói Tiểu muội chỉ có thể kể những việc áp đức của Y Chứ không tiện phê bình Ngừng một lát Vương Hậu nói tiếp Sư Huynh đi mau đi Tiểu mội thế nào cũng chết thôi, không còn cách gì cứu được đâu. Lúc này già tỷ ngay cổn Long Vương có muốn cứu tiểu mội cũng không được nữa rồi. Đường toàn quạt mạnh lên thở dài và nói. Vậy tiểu huynh xin vĩnh biệt từ đây. Đoạn trở gót đi ra. Thượng quan Kỳ đi trước cầm kiếm mở đường. Cổn Long Vương hậu gọi giật lại. Sơ huynh hãy thong thả. Đường toàn liền hỏi. Sơ mội còn dặn bảo điều chi nữa không? Cổn Long Vương Hậu đáp ngay. Tiểu mội đã chuẩn bị tám gã đại hán này đi hộ tống sư huynh. Vương Hậu đưa mắt nhìn tám gã đại hán và nói. Trên đường nếu gặp ác chiến các người cứ việc hạ độc thổ biết trợ. Tám gã đồng thanh đáp ngay. Chúng tôi nhờ ơn Vương Hậu cứu thoát chết. Xin liều mình để báo đáp. Cổn Long Vương Hậu liền nói. Nếu may mà các người thoát được trùng vì thì theo đường sư huynh ta quy thuận cùng ra bang nghệ tám gã đại hán ngơ ngác nhìn nhau thôn mặt ra một lúc rồi một gã cúi đầu hỏi ngay vương hậu sai bọn tôi đi ngay bây giờ hay sao cổn long vương hậu bùi ngồi gật đầu đáp ngay trên đời có cuộc vui nào là không đến lúc giải tán cả người đi ngay bây giờ đi bọn đại hán lộ vẻ buồn rầu và nói bọn tôi bữa nay ra đi e rằng sau này không còn bao giờ được gặp vương hậu nữa bọn tôi đã chịu ơn tái sinh của vương hậu Xin vương hậu nhận cho một lạy sau cổng Giọng nói run run Ra chiều cảm xúc quá mạnh Rồi lại phục xuống đất ngay Bảy gã kia cũng nói Xin vương hậu nhận cho chúng tôi một lạy này Rồi lại phục cả xuống Mãi không cất đầu lên Còn long vương hậu đứng thử người ra hồi lâu Thở dài thương thượt và nói hey, Ta cứu các ngươi thoát chết Mà bây giờ lại bảo các ngươi liều chết vì ta Thật chẳng đành lòng Hỡi ôi, ta cầu chúc cho các người thoát khỏi nạn này Thì ta ở dưới suối vàng mới yên tâm cho được Tám gã để hắn ngẩng đầu lên Có gã nước mắt chạy quanh Có gã ngậm ngùi rơi lệ Một gã lớn tiếng nói Bọn tôi đã chuẩn bị máu chảy xương phơi vì vương hậu Bữa nay dù có cơ thoát chết Bọn tôi cũng xin ở lại đây liều với cổn long vượng Cổn long vương hậu chậm rãi và đắp Có gặp lúc nguy nan mới biết lòng hào kiệt Vương hậu lại đưa mắt nhìn đường toàn và nói Xin sư huynh trân trọng trọ Rồi đồ nhân đi vào phòng máy tả Bà vai bà rung động tỏ ra rất bi phẫn Bà đi một mạch không quay đầu lại Phía ngoài cửa có tiếng ba nữ thị tỳ khóc thút thít Bốn mặt ầm ầm sát khí Và bao trùm một bầu không khí bi đát. Chiều trời thảm đạm Buổi hoàng hôn càng tăng thêm vẻ thê lương lạnh lẽo Tám gã để hắn nằm phục xuống đất Đầu vẫn cúi xuống vì những trang nghĩa liệt này. Thà rằng đầu rơi máu chảy chứ không muốn để người ngoài trông thấy mắt mình đấm lệ. Thượng quan kỳ đứng ngoài cửa, không có câu gì mà nói. Lấy bàn chân quệt máu tươi trên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sạch máu, ánh hào quang lấp loáng. Ngọn gió heo may lật áo chàng nhuộm máu tươi. Đường toàn đưa mắt nhìn thượng quan kỳ đột nhiên thở dài thùng thẳng hỏi ngay. Các vị có muốn ở đây một lát để tay hạ tống biệt sư muội hay không? ai cũng biết rằng tình thế lúc này rất là cấp bách rời khỏi nơi đây sớm được lúc nào hay lúc ấy song cũng nguyện ý ở lại chờ đường toàn đều buồn bã gật đầu đường toàn về mặt nghiêm trọng thoáng lộ một nụ cười thê thảm hai tay xốc áo lại ngay ngắn rảo bước đi vào phòng phía tả trong phòng ám thất này trên vách bốn mặt đều treo những tấm trướng bằng sa trắng giữa phòng đặt một quan tài tấm thiên vẫn còn hé mở xung quanh quan tài xếp đống nhiều vải lụa trắng toát Dường như để chuẩn bị nhập lễ, mới trong thì không ai hiểu là để làm gì. Cổn Long Vương hậu nhấc lấy chiếc áo trắng mặc vào mình, quỳ xuống nhìn vào chính giữa bức vách, tựa hồ lâm dâm khấn vái. Bối tóc bà đã xõa ra, mớ tóc đen lay láy rủ xuống sau lưng, khác nào làn sóng đen giữa đám bạch tuyết trắng phau. Chỗ này không có gió vào mà làn tóc sóng của bà vẫn nhấp nhô, đủ biết trong lòng bà vô cùng đau thương và khích động. Đường Toàn vừa vào trong phòng cảm thấy bao nhiêu lãnh nhãn thê lương khác nào dao đâm ruột hồi lâu cổ long vương hậu từ từ quay đầu lại tuy bà đã lau hết ngấn lệ nhưng không xóa hết được nỗi thê lương bà dáng nở một nụ cười thê thảm hỏi ngay sao sư huynh còn chưa đi đường toàn buồn rầu và đắp vừa mới gặp được một lần sư muội đã ra đi tiểu huynh không thân hành tiễn đưa thì yên tâm thế nào được đây cổ long vương hậu liền nói Thời cơ cấp bách rồi Trần trừ phút nào nguy hiểm thêm phút ấy Sư huynh còn chưa biết hay sao Đường toàn về mặt trầm trọng Lặng lẽ không nói gì Còn Long Vương Hậu thở dài nói tiếp Sư huynh đã cố ý như vậy Tiểu muội không thể cưỡng bách được đâu Nhưng than ôi xong việc rồi Sư huynh đừng dùng răng giây phút nào nữa đi Đường toàn xúc động run lên và nói Sư muội còn có thể sống thêm một giờ nữa kia mà Cổn Long Vương Hậu buồn thảm nói ngay Đối với tiểu muội thì một giờ cũng lâu quá rồi Rồi tự hồ bà không thể lưu luyến với cuộc đời được nữa Sắc mặt lờ lạt lộ vẻ rất bình tĩnh Chỉ còn thấy cầm mắt đen láy long lanh Mới biết là bà chưa chết Cầm mắt trắng bật càng thêm vẻ thần bí Đường toàn buồn dầu tiến thêm vài bước Đưa tay sờ đống vải trắng Thì biết rằng củi khô trồng chất bên trong Đôi mắt ông đầy vẻ thông minh Nhưng lúc này tỏ ra đau khổ vô cùng ông từ từ ngẩng đầu lên hỏi ngay. Sơ muội, sư muội định phóng lửa tự thiêu hay sao? Cổn Long Vương hậu cúi đầu nhìn xuống và đáp. Lúc sống tiểu muội đã không giữ được lòng trinh bạch, thì lúc chết đi muốn cho sạch không. Bà đưa tay sờ vào đống lụa trắng, tiếng nói xúc động tiếp theo. Tiểu muội để cho ngọn lửa hồng đốt thành cho bụi, khiến cho người đời bất luận là ai cũng không thể sờ vào được nữa. Đường toàn giọng run run, ngầm ngừng và nói Nhưng, nhưng Ngày thường ông chỉ huy hàng ngàn hàng trăm bậc hào kiệt võ lâm Quyết định đại sự cười nói như không Chẳng bao giờ biến đổi sắc mặt Mà lúc này tiếng nói ông du lên vì xúc động Cổn Long Vương hậu liền nói Thà tấm thân tiểu muội hóa làm cho bụi bay đi Muốn kiếp không để cho cổn Long Vương được chạm đến đầu một ngón tay của mình Và ngửa mặt lên trời, thảm đạm nói tiếp Tờ lúc còn Long Vương say rượu, thổ lộ chân tình, tiểu muội nhớ tới mấy chục năm chịu khuất phục, chẳng khác gì ngọn roi lúc nào cũng đập vào trái tim. Một câu nói, một nụ cười hay một cử động của y như đốt cháy vết thương lòng của tiểu muội. Bà càng nói càng xúc động, nét mặt mỗi lúc một đau khổ, người bà run lên từng cơn. Đường Toàn thất thanh hỏi ngay: "Sơ muội làm sao vậy?" Cổ Long Vương hậu vẻ mặt xúc động, dần dần bình tĩnh trở lại trên môi thoáng lộ một nụ cười đau khổ chậm rãi và nói trời xanh đã biết nỗi thống khổ của tiểu muội đang gọi tiểu muội đi mạo nói xong bà bước vào trong quan tài rồi từ từ nhắm mắt lại ngậm ngùi và nói đà tạ sư huynh đã tiễn đưa tiểu muội đến đây thì chỉ thấy tiếng bà nức nở không nói gì nữa đường toàn cúi đầu đứng yên mãi sau mới lên tiếng ngập ngừng và nói tiểu huynh giận mình không đủ lực kéo lại cơ chảy nhưng được mắt thấy sư muội sư muội hỡi ôi tiểu huynh không còn mặt mũi nào nhìn thấy ân sư ở dưới suối vàng cả mắt ông long lanh ngấn lệ cổn long vương hậu cố nhịn đau thương ngậm cười và nói lúc này tiểu muội vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ sư huynh nên mừng cho tiểu muội mới phải đột nhiên bà nói vọng ra sư huynh đi đi thôi Tiểu muội, tiểu muội ngủ đây. Rồi nằm yên không nói gì nữa. Đường toàn đứng ngay người ra như tượng gỗ một lúc, đột nhiên giật giọng. Tiểu huynh đi đây. Nói xong quay phát đi, chở gót vội chạy ra ngoài. Bên ngoài nhà ám thất lạnh lẽo như một bầu không khí chết chóc. Tám gã đại hán đứng cửa thõng tay nghiêm chỉnh nhìn vào nhà ám thất này. Thượng quan kỳ vẫn đứng bên cửa, thanh trường kiếm vẫn trong tay lộ ánh sáng xanh lè đường toàn vừa ra khỏi nhà ám thất mười tám con mắt bi thương lập tức đổ dồn vào nhìn ông đường toàn vẫn không dừng bước chỉ lặng lẽ gật đầu dò bước ra khỏi căn nhà tranh thượng quan kỳ hai vai du lên hô lớn anh em chúng ta đi thôi nói xong chống kiếm đi trước tám gã đại hán thấy chàng vừa đi vừa nghiến răng vội vàng theo sau người nào cũng lộ vẻ căm giận mặt đầy sát khí Ba tên thị nữ mình đầy máu tươi Vẻ mặt thẫn thờ, dường như đã mất hết tinh thần và kiệt lực mất rồi. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy bọn đại hán áo đen tuy đã ẩn nấp song phía tây khu rừng thỉnh thoảng có ánh đao lóe lên. Phía trước mặt là cánh đồng hoang, gió thổi lay động những đám cỏ rậm đầy nguy cơ. Chỉ còn trên mặt ao phía đông, làn sóng tan ra rồi lại tụ vào như không có gì mai phục. Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn ba tên thị nữ, trầm giọng và nói: Các vị cô nương theo tại hạ để cùng nhau xung đột trùng vị. Ba tên thị nữ đưa mắt nhìn chàng hỏi ngay. Vương hậu đi rồi sao? Thượng quân kỳ thở dài, lặng lẽ gật đầu. Ba tên thị nữ đưa mắt nhìn nhau, không lộ vẻ bi thương nữa, cũng không lộ vẻ xúc động, mặt vẫn trơ trơ. Thị nữ áo xanh thoáng lộ một nụ cười thê thảm và nói. Vương hậu đi rồi, thế là bọn ta hết trách nhiệm. Chưa dứt lời, đồn nhân xoay mũi kiếm lại đâm vào cổ. Thượng quân kỳ giật mình la lên một tiếng, chạy lại cấp cứu thì đã không kịp nữa. Máu tươi chảy ra như suối. Thế là người nữ trung liệt này đành đắm ngọc chìm hương. Hai thị nữ khác đồng thanh cũng la lên. Tế thong thả chờ muội. Đồng thời đâm cổ mà chết đi, máu tươi phun lên, người lăn xuống đất ngay. Biến cố diễn ra đột ngột này chẳng những đường toàn cùng nắm gã đại hán cả kinh biến sắc ngay thượng quan kỳ chân tay nhanh như chớp cũng không kịp ngăn trở đành chịu đứng thộn mặt ra hồi lâu chàng mới thở dài và nói những trang quần thoa nghĩa liệt này sao mà ngu dại vậy chứ đã muốn chết sao không đi liều mình giết thêm mấy tên nữa bên địch bớt thình lình một tiếng nổ đùng vang lên ngọn lửa cháy từ trong nhà tranh bốc lên cao ngất trời thế lửa mãnh liệt gây ngời trước mắt đã nuốt hết căn nhà tranh rõ ràng cổn long vương hậu đã dùng chất lưu hoàng để dẫn hỏa một đời hồng nhan của vương hậu đã kết thúc trong ngọn lửa hồng một cách thê lương dưới ánh lửa mọi người nhìn cảnh máu chảy thây phơi rất là khủng khiếp đường toàn từ từ cúi đầu xuống buồn rầu và nói sự muội ơi tiểu huynh mong rằng hương hồn sư muội được yên nghỉ trên cõi nát bàn tiểu huynh đây ông nước nở nói không ra tiếng thượng quan kỳ đột nhiên vung tay lên hô nào anh em hãy theo ta báo thù cho cổn long vương hậu chàng vung trường kiếm ra anh kiếm như một cây cầu vòng trắng chàng đi xông ra tám gã đại hán cũng hô vang đánh đị đánh dạ tiếng hô kinh thiên đồng địa đầy sát khí cùng phẫn uất khác nào trời long đất lở tám người bảo vệ đường toàn theo sau thượng quan kỳ nhắm phía đồng hoang đánh ra trong tay tám gã đại hán cầm một thanh đại đao đúc bằng thép ánh đao trắng như tuyết trông mà phát khiếp thượng quan kỳ khắp mình máu tươi vung kiếm đi trước lớn tiếng quát to bọn tay sai cổn long vương đứa nào có gan ra đây quyết một trận tử chiến với tạ tiếng hô chưa dứt cánh đồng cỏ đang im lặng như tờ đột nhiên vang lên một trận cười rồi có tiếng nói Đã có kẻ đến chịu chết sao? Ha, ha, ha, ha. Từ trong đám cỏ rậm, 36 gã đại hán nhảy ra, tay cầm trường kiếm đứng mươi 36 gã này dường như dối loạn phương vị, nhưng thực ra rất đúng thứ tự. Mỗi người cách nhau đều không đầy ba thước, vùng đao có thể chém tới nơi để tiếp ứng cho nhau. Đường Toàn đào mắt nhìn một lượt rồi nói. Thượng quan huynh phải cẩn thận ấy, còn Long Vương đã bày một trận pháp kỳ dị, trận này lợi hại vô cùng thượng quan kỳ lớn tiếng và nói để tài hạ đi trước thử xem rồi chàng nhún vai một cái vung kiếm xông ra đường toàn dừng bước trầm giọng nói to các vị trở lại một chút đi cho tài hạ coi xem trận thế biến hóa ra sao để phá vào cơ quan then chốt rồi các vị hãy đi phá trận tám gã đệ hán dừng bước đưa mắt nhìn theo thượng quan kỳ